các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net có nụ hôn đầu đời đến khi cô 15 tuổi thì họ phải xa nhau anh đến Mỹ Tuy nhiên chỉ 3 tháng sau cô đã đi theo anh 17 tuổi cô vừa Đỗ đại học thì anh đi làm anh làm cho công ty của gia đình phụ trách việc mở rộng thị trường trong và ngoài nước 20 tuổi cô vào công ty anh và làm trợ lý cho anh 22 tuổi họ kết hôn cưới xong cô kiên quyết không làm trợ lý cho anh nữa cô nghỉ việc và mở một cửa hàng bán hoa cửa hàng bán hoa của cô có hàng trăm loại hoa khác nhau sau cô, anh cũng đổi hơn chục trợ lý, nhưng cô chưa bao giờ quản chuyện của anh anh ngày càng bận rộn, hai người ít nói chuyện với nhau hơn, cảm giác ngày càng xa cách, nhưng Lâm thầm thầm không thể ngờ rằng, 24 tuổi quen biết cố trạch nặc tròn 13 năm, ở bên cạnh anh 12 năm, vậy mà hôm nay sau gần 2 năm làm vợ anh Cô lại dẫn dì cô đi bắt quả tang cặp gian phù dâm phụ trong buổi chiều nắng vàng rực rỡ thế này. Chuyện của Cố Trạch Nặc với cô trợ lý mới của anh đã không còn là bí mật đối với Lâm Thâm Thâm nữa. Cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học, cũng có mái tóc dài giống cô. Điều khác biệt là cô ta có ánh mắt đưa tình, có mái tóc vàng óng, gương mặt sắc nét, thứ mà cô không có. Cô còn nhớ, lúc Cố Trạch Nặc xem lý lịch của cô trợ lý mới, Anh chỉ vào bức ảnh của cô ta và nói với cô: Em xem này, cô ấy rất giống với em hồi học đại học. Lúc đó cô đang mải chăm sóc đám cỏ huyên bên cạnh cửa sổ, chỉ hơi ngẩng lên, liếc nhìn anh và nói: Giống ở điểm nào? Em khẳng định là em xinh đẹp hơn cô ta nhiều. Một gương mặt Á Đông và một gương mặt Tây, vậy mà cố trạch nặc lại nói họ có điểm giống nhau. Lẽ nào dùng mạo con người không phải phân biệt biên giới? Hay thực ra vì cô đã trở thành hình ảnh khắc sâu trong tâm trí anh nên những gì anh nhớ đều là phiên bản diện mạo của cô. Ví dụ như mái tóc dày, nụ cười dạng dỡ hay chiếc váy trắng tinh khôi thổi cắp sách đến trường. Sau đó cô gái ấy thật sự trở thành trợ lý của cố trạch nặc. Cô ta cũng là người con gái duy nhất sau lâm thâm thâm trở thành trợ lý chính thức của anh sau khi thông qua một cuộc sát hạch nghiêm ngặt. Tên của cô gái đó là Joanna. Mặc dù Lâm Thâm Thâm không làm việc ở công ty của anh nữa, nhưng qua một số đồng nghiệp cũ và bạn bè, cô vẫn nghe thấy vài lời đàm tiếu về họ. Cô tuyệt đối không tin. Tuy nhiên trên đời này có những chuyện không phải bạn không tin là sẽ không xảy ra. Sau khi Chana trở thành trợ lý chính thức của cố Trạch Nặc, lần đầu tiên cô ta xuất hiện trong nhà cô là cách đây 3 tháng. Lúc đó Lâm Thâm Thâm đi Thụy Sĩ đặt mua giống hoa tươi cho cửa hàng. Lúc về nhà, người mở cửa cho cô không phải là cố Trạch Nặc, Người mở cửa cho cô chính là Joanna. Cô ta còn đi dép lê, đeo tạp dề, trên tay cầm chiếc cốc xứ đẹp nhất trong nhà cô. Trong cốc đựng sữa nóng, còn cố chạch nặc bị sốt nằm trên giường. Thời khắc ấy, không nổi cơn tam bành, cũng không chửi thề. Cô giống như một người phụ nữ nhỏ bé, giữ lại tất cả những hờn ghen bực bội, đang cuộn cuộn trào dâng trong lòng, lặng lẽ bước ra khỏi phòng ngủ, vốn thuộc về cô và cố chạch nặc. Để mặc nhiệm vụ chăm sóc cho anh, Cho Joanna, Cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng Lao ra khỏi nhà Đi tìm người thân duy nhất của cô ở Mỹ Là gì cô để chút bực Ngày cô kể hết mọi chuyện gì cô lập tức nêu sáng kiến Nếu con không chắc chắn Dì giúp con tìm thám tử điều tra Thâm thâm Có một số chuyện phải dũng cảm đối mặt mới được Cô nuốt ực một ngụm to rượu Một loại rượu mạnh Có cho thêm nhiều lá bạc hà Và đường viên cười khổ sao gì nói dễ dàng thế? lại còn thuê cả thám tử tư nữa ư? tiện thì là thôi, vì lão chồng của dì cũng đang bị dì bí mật điều tra. dì cũng uống một ngụm. cho đến bây giờ, lầm thầm thầm đã vô số lần nhìn thấy những tấm ảnh không thể thân mật hơn giữa cố trạch Nặc và Joanna. và hôm nay, lần đầu tiên sau 3 tháng, bọn họ đã đi thuê phòng khách sạn. quả thực, cô không muốn đi chút nào. Nhưng trong hoàn cảnh này, cô có cảm giác mình đã đâm lao thì phải theo lao. Lái xe đến khách sạn Sophie theo Tên thám tử tư ăn mặc như diễn viên trong phim Ma Trận bước đến. Sau khi hỏi số phòng, dì cô đưa cho anh ta vài trăm đô la. Anh ta cười hì hì, nói bằng tiếng Anh. Hợp tác vui vẻ. Tuy nhiên, dì cô lại dùng tiếng trung để chửi anh ta. Lũ khốn nạn, bọn chó chết. Chuyện này vui vẻ cái nỗi gì chứ? Họ đi thang máy lên tầng 22, phòng số 18 chính là điểm mục đích của họ. Ánh nắng chiều chiếu xiên vào hành lang giữa hai dãy phòng khách sạn, Lầm Thầm Thầm đang đứng giữa ánh nắng vàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net